Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái diện tích bức tranh sắp xỉ cũng cỡ 10 mét vuông. Rồi một bữa ăn thịnh soạn được dọn ra. Có bia, có rượu ngoại để đải thở thầy. Tôi nói chuyện vui vẻ với gia chủ. Nhưng mà cũng tế nhị, không có hỏi han gì đến cái công việc của vợ chồng anh. Chỉ thấy gia đình anh có mức sống cao hơn nhiều lần so với mọi người xung quanh, trong khi tuổi đời của lại còn quá trẻ. Rồi phòng ngủ được sửa soạn, máy điều hòa không khí được bật lên. <cười> Nhưng mà tôi bảo với gia chủ, thôi tắt đi, tại vì tôi dị ứng với máy lạnh nằm hoạt được rồi. Thú thật thì trong lòng tôi cảm thấy ngại nhiều hơn. Có vào mấy ly bia cho thẳng lưng, nên đặt lưng nằm xuống. Tôi tưởng mình sẽ ngủ được ngay sau một ngày vất vả leo trèo. Nhưng không như những gì tôi nghĩ. Chắc có lẽ nhà, lạ nhà hay sao đó mà tôi không hề chợt mắt được. Trần trọc qua lại một hồi tôi mới ngồi dậy. Tôi niệm Phật trong tâm cho tâm trí tôi khỏi đi quan Bất dụng một cái luồng hơi nóng tiên thiên ập vào từ phía gái. Tôi biết ngay là có một vị ở trong tôi đã nhập vào. Chắc là có chuyện gì đây? Nói tới đây có thể nhiều người khó hiểu, để tôi xin nói rõ thêm một chút. Ở trong tôi có một vị phán quan tên là Hàng Mã La, thuộc Đô Phong Phủ ở Cõi Âm, thường hay dùng thân xác của tôi để làm vật công. Khi mà ngài giáng xuống, thì lập tức phía sau gái tôi sẽ có một luồng khí nóng nó ập vào. Rồi cái luồng khí ấy nó đi xuống lòng ngực như là một cái hạ... Hòn thang mà nóng ấm vậy. Cái hòn thang đỏ đó đi đến đâu là mình biết đến đó. Rồi sau đó nó sẽ dừng ở ngay giữa ngực của tôi. Rồi dần dần nguội đi. Thì lúc đó mắt âm dương của tôi khai mở. Khi mà mắt âm dương của tôi khai mở, đó cũng là lúc mà thế giới vật chất và thế giới tâm linh song song cùng nhau hiện hiện ra. Để nói rõ hơn, tôi đương đang cử một cái thí dụ. Bây giờ trước mặt tôi và mọi người làm một cái cây cổ thụ đi. Nhưng mà nếu ở cây cổ thụ đó có một vị thần nào đó trú ngụ ở đó thì qua ánh mắt âm dương của tôi tôi sẽ thấy đó không phải chỉ là một cây cổ thụ mà nó là một cái tòa lâu đài hay là một cái ngôi nhà lớn chứ không phải chỉ thuần túy làm cái cây cổ thụ. Thì sau khi sự việc xảy ra như vậy, tôi mới sửa mình ngồi lại, thẳng dậy Rồi tôi chủ động khai mở mắt âm dương. Khi mà mắt âm dương tôi được khai mở rồi thì lập tức cái căn phòng nó lại mang một cái màu sắc khác. Nó có vẻ sáng hơn lúc nãy bởi một ánh sáng nó bàn bạc. Lúc đó tôi biết phán quan hàng mã la đã yên vị trong tôi rồi. Lập tức một cái tiếng nói nhẹ nhàng thôi từ góc phòng cất lên. Dạ, con kính chào hàng phán quan. Tôi mới nhìn về cái phía góc phòng theo tiếng nói đó, một cô gái trẻ, dáng người cao to, trông rất khỏe mạnh, làn da thì trắng đẹp, hai biếm tóc hai bên dài quá không, bộ áo quần màu xanh bộ đội may theo kiểu quân phục ôm sát người, dáng đứng nghiêm, cúi đầu chào tôi thực chất thì không phải là cô chào hỏi tôi đâu mà chính là chào cái ngài phán quan đang ở trong tôi đó và qua tôi ngài phán quan cất tiếng hỏi về thân thế cô gái ấy lúc đó thực ra tôi giống như là một người làm chứng tôi chứng kiến mọi việc hết một cách rất là tỉnh táo tôi biết tất cả những sự việc xảy ra và cái chuyện đối thoại với nhau ở đây tôi cũng xin nói thêm để cho rõ Nếu như vị phán quang là một cái chức quang mà nó tựa như là quang tòa ở trên, trên cõi ta bà. Đó, cái vị phán quang, cái chức nó giống như quang tòa vậy. Nhưng mà quay phong hơn nhiều lắm, quay cái, cái quy lực lớn hơn nhiều lắm là một cái quang tòa ở trên cõi ta bà. Thì khi mà Ngài làm việc với phần âm, trong khi tôi đang ngủ, thì lời của vị ấy sẽ phát ra, thẳng cái tiếng nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.